Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 124 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1556 Nếu anh không rời xa, em cũng sẽ không rời. Sau khi bị điểm trúng nguyệt Dương Trạch Nguyên không thể nhúc nhích được nữa, chỉ dùng đôi mắt đầm mù lòa nhưng mà vẫn dướng đầy oán hận để mà nhìn chằm chằm Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hỏi ông ta bằng một giọng điệu hết sức lạnh lùng. Nói, bây giờ Mạnh Hiểu Thiên đang trốn ở đâu? Cô sẽ nghĩ là tôi nói sao? Dương Trạch Nguyên cười lạnh một tiếng rồi mới nói tiếp. Rồi sẽ có một ngày con đàn bà độc ác nhà cô sẽ chết trong tay của tôi. Hơ, chỉ sợ ông không có cơ hội này thôi. Dương tử mi nghe ông ta nói vậy cười nhạo một cái. So ra ông còn ác hơn tôi gấp cả nghìn lần. Ông có biết bây giờ ông xấu xí thế nào không? Đầu người thân rắn, cả người toàn là giấy rắn, nhìn mà phát tổm. Cút đi! Nghe đến đây, Dương trạch nguyên hơi có một chút kích động. Ông ta mở miệng mắng chửi. Cho dù có thành quỷ, tôi cũng sẽ không có tha thứ cho cô. Tôi nói đùa chứ... Giờ sau lưng của ông á có hàng vạn hồn quỷ mất mạng vì cái trò tu luyện kinh tởm của ông. Giờ bọn chúng chỉ chờ ông chết một cái, lập tức lao vào cấu xé linh hồn của ông để mà báo thù thôi. Dương Tử mi cười lạnh một cái, giờ châm bạc lên đâm mạnh vào quyệt thiên đỉnh của ông ta. Ngay lập tức Dương Trạch Nguyên cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đang lan dần ra toàn thân. Nhưng do huyệt động đã bị điểm rồi, cho nên dù ông ta có đau đớn cỡ nào, cũng không có thể nhúc nhích được, chỉ muốn chết ngay tức khắc. Cô! Cô! Cô! Dương trạch nguyên, đau đến nỗi không có thể thốt nên lời. Thấy vậy, Dương tự mì rút kim châm ra. Chăm bạc vừa được rút ra, ông ta lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, vì vậy khẽ thở ra một hơi. Dương tự mì tiếp tục tra hỏi, nói Mạnh Thiên Hiểu đang ở đâu? Nhưng mà Dương Trạch Nguyên không chịu mở miệng, vậy cho nên Dương Tử mi chẳng chút khách khí trực tiếp dơ chăm lên một lần nữa. Cuối cùng, vì quá mức đau đớn, cho nên Dương Trạch Nguyên mở miệng cầu xin, tôi tôi nói, tôi nói. Lúc này Dương Tử mi mới chịu rút chăm lạnh dòng hỏi, nói, Dương Trạch Nguyên mở miệng nói, ở Mỹ, nói cụ thể, Vì sợ là bị dụng hình Cho nên Dương Trạch Nguyên Đã lập tức nói ra địa chỉ Dù sao bây giờ Mạnh Thiên Hiểu Cũng chẳng cứu vớt nổi hình dạng này Của ông ta nữa rồi Có chết cũng phải chết chung Nếu không phải ngày đó Mạnh Thiên Hiểu Tìm quyết thanh cho rắn vào người Của Dương Trạch Nguyên Thì ông ta Cũng không có biến thành Cái hình dạng nửa người nửa quỷ này Sau khi ghi nhớ địa chỉ Dương Tử My Đứng dậy Nhìn Long Trục Thi một cái mới nói Anh muốn xử ông ta thế nào đây, Trục Thiên? Lúc này, Long Trục Thiên tiến lên phía trước, dẫm mạnh lên cái lưng Dương Trạch Nguyên hỏi với một giọng điệu lạnh lùng. Có phải chính ông đã gây ra thảm án diệt môn nhà họ Long ngày đó không? Cậu? Cậu là ai? Con của Long Thải Dân. Nghe vậy, Dương Trạch Nguyên hơi kinh ngạc, mở miệng nói. Long Trục Thiên sao? Cậu không chết trong cái vụ huấn luyện đặc biệt đó sao? Long Trục Thiên nghe ông ta nói thế, con người hơi rụt lại. Chính ông đã đưa tôi đến doanh trại huấn luyện đặc biệt đó sao? Trừ tôi ra, còn ai có quyền lực như thế chứ? Vì nể tình cậu là con trai của Long Thải Dân, cho nên tôi muốn bồi dưỡng cậu đấy. Nói rồi, Dương Trạch Nguyên thật sự là rất muốn xem cái đứa trẻ có ánh mắt đặc biệt như giả thú trong trí nhớ của ông bây giờ ra sao rồi. Chỉ tiếc là bây giờ, Ông ta đã bị mù cho nên cảm thấy có một luồng không khí bức người đang kề sát bên mình. Ngày đó, ông nhận được tin truyền đến từ doanh trại là chỉ có tưởng tử lương và long trục thiên còn sống sót đến cùng. Ông thật sự rất thích hai cái đứa trẻ này nên đã tính sau này sẽ ký thác lại trách nhiệm to lớn của mình cho họ. Nhưng mà từ xưa đến nay, một núi không có thể hai hổ. Vậy cho nên, ông đã hạ lệnh Chỉ để lại một trong hai người bọn họ sống thôi. Đương nhiên là gì có liên quan đến tưởng quan Chính cho nên ông ta thật sự hy vọng Long Trục Thiên được sống. Còn tưởng Tử Lương chết thì cũng tốt. Thế sẽ khiến cho nhà họ tưởng sụp đổ và rồi ông sẽ không còn mối nguy hại nào nữa. Chương 157 Nhưng ai ngờ được, Tinh lại báo Long Trục Thiên tự sát để nhường cơ hội sống cho tưởng Tử Lương. Khi mà nhận được tin này Ông đã kinh ngạc mãi không thôi Nhưng mà vì để phá hủy lòng tự tôn Của Long Thải Dân Ông ta thông báo tin tức này cho bà Sau khi mà nghe tin con trai của mình đã chết Long Thải Dân không hề gào khóc Náo loạn như trước nữa Mà chỉ im lặng Tuyệt thực như người đã chết Bà chỉ thu thủi ngồi vào một xó Dương Trạch Nguyên Nói gì cũng chẳng thèm để ý nữa Nhưng giờ thật không ngờ Long Trục Thiên lại còn sống Không chết thì tốt, cậu đến báo thù sao? Đúng, tôi mê Luyến Long thải dân cho nên mới nhốt bẫy lại, khiến cậu mất mẹ và cũng chính tôi đã đưa cậu đến trại huấn luyện đặc biệt khắc nghiệt đó, bây giờ giết thì giết đi." Dương Trạch Nguyên nói xong, nhắm mắt lại, vẻ cam chịu chờ Long Trục Thiên ra tay. Long Trục Thiên nhìn ông ta bằng con mắt chán ghét, chất vấn bằng một giọng điệu lạnh tanh. Có phải cũng chính ông đã giết cả nhà ông ngoại của tôi? Sao tôi có thể giết cả nhà của Thái Dân được chứ? Dương Trạch Nguyên nghe cậu hỏi thế, cười nhạo rồi mới nói. Những việc tôi đã làm, dù nhiều thế nào tôi cũng sẽ nhận. Nhưng mà nếu tôi không làm, tuyệt đối không bao giờ nhận. Dương Tự My đứng bên cạnh lập tức nói. Rõ ràng là ông giết. Ông muốn dùng ngôi nhà kia để nhà họ Long làm Long Trạch cho mình tu luyện, xà công. cho nên mới giết người diệt khẩu Dương Trạch Nguyên phân bua Đúng vậy ông Mạnh vẫn khuyên tôi nên đuổi người nhà của họ Long đi để mà chiếm lấy Long Trạch ông ấy bảo ở đó có rất nhiều linh khí phù hợp với việc tu luyện của tôi nhưng mà tôi vẫn không có động đến họ tôi yêu thải dân cho nên chẳng bao giờ làm hại người nhà của bà ấy sau đó xảy ra thảm án diệt môn cho nên tôi mới tiện tay chiếm luôn ngôi nhà đó Tôi chỉ giết mấy người ở gần đó thôi. Không phải ông thì chính là Mạnh Thiên Hiểu. Ông ta làm thế là muốn tiêm quyết thanh của rắn vào người của ông một cách thuận lợi. Dù sao, Mạnh Hiểu Thiên cũng chẳng có ở đây. Dương tử mi đổ hết tội già cho lão ta luôn vậy. Dương Trạch Nguyên nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn lâm trục thiên một cái nhưng mà lại không nói. Nhìn vẻ mặt của ông ta như thế đã biết một bí mật nào đó. Chẳng lẽ ông ta biết ai là kẻ giết cả nhà của họ Long? Cho nên mới ra lệnh cho cảnh sát ngừng tiến hành điều tra. Để cho vụ án mãi mãi trôi vào dĩ dãn. Sau đó đưa Long Trục Thiên đến trại huấn luyện đặc biệt. Mà Long Trục Thiên không có tiếp tục tra hỏi nữa. Bây giờ trong lòng của anh cũng đã nhận định kẻ giết người chính là Mạnh Thiên Hiểu. Sau đó Dương Tử Mì bảo anh và Quan Phong ra ngoài chờ. để cô nói chuyện riêng với Dương Trạch Nguyên. Sau khi mình thấy Long Trục Thiên đã đi ra, Dương Tử Mi hỏi Dương Trạch Nguyên: "Ông biết kẻ đã giết cả nhà họ Long là ai có đúng không?" "Đương nhiên tôi biết rồi." Bỗng nhiên, Dương Trạch Nguyên cười phá lên. "Tôi thật không ngờ đứa trẻ đó lại độc ác như vậy, biết ngay nó không có chết trong trại huấn luyện đâu mà." Nghe ông ta nói thế, lòng của Dương Tử Mi lập tức trùng súng Xem ra những lời lão ta nói không khác gì ông nội đã kể Long Trục Thiên mới chính là hung thủ Nhưng mà anh ấy lại chẳng biết gì cả Lúc ấy rốt cuộc cái thứ gì đã nhập vào xác của anh ấy Cho nên đã khiến cho anh ta làm những cái hành động mất hết thần trí thế này Dương Tử Mi chỉ sợ lão ta sẽ nói ra sự thật này cho Long Trục Thiên biết Cho nên đã dùng trầm bạc điểm quyệt cầm của ông ta lại khiến cho ông ta suốt đời không nói được nữa. Nếu tôi không giết được mạnh thiên hiểu, thì ông cũng đừng có mong mà chết yên ổn. Sau khi mà điểm nguyệt cầm của Dương Trạch Nguyên, Dương Tử My nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng. Còn về sự thật kia, nể tình long thải dân, ông giữ nó cho đến lúc chết đi. Mà Dương Trạch Nguyên bị điểm nguyệt, cho nên chẳng có thể trả lời cô được. Sau khi ra khỏi nhà tù, Dương Tử My chạy đến, ôm lấy cánh tay của Long Trục Thiên. Nào, chúng ta đi thôi. Long Trục Thiên gật gật đầu. Vào lúc hai người định rời đi, thì lại gặp ông Tăng Chấn Long từ đầu đi đến. Chương 1558 Lúc này Tăng Chấn Long muốn tìm tưởng quan chính để xin lỗi. Trước đây, ông cứ nghĩ chính là tưởng quan chính hại con gái của mình, cho nên mới dùng những lời lẽ cai nghiệt như thế đối với ông. Nhưng bây giờ đã biết được đầu đuôi mọi chuyện lại là dung hòa. Ông cảm thấy rất có lỗi. Hơn nữa, ông còn lo Dương Tử mi sẽ bị người nhà của họ tưởng gây khó dễ, nên mới tìm đến tháo gỡ nút thắt này. Nhưng chẳng ngờ, ông lại gặp Dương Tử mi đang tài trong tài với một người đàn ông xa lạ. Mà người đàn ông đó lại vô cùng cao lớn lạnh lùng, chỉ tiếc một cái là cục mất một cánh tay. Tăng Chấn Long Nhìn mặt thấy anh ta rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện ông cần quan tâm. Điều khiến cho ông khó chịu là đứa cháu gái xinh đẹp như thiên thần kia thì đi cùng với tên cục tai nhìn chẳng có xứng đôi gì cả. Trong lòng của ông chỉ có tưởng tử lương mới xứng với dương tử mi thôi. Cho dù cô vẫn luôn miệng nói là hai người chỉ là quan hệ thầy trò. Nhưng ai có thể chắc chắn hai thầy trò độc thân Sẽ không có nảy sinh tình cảm gì chứ Giới cả ở thời đại này rồi Ai còn để ý cái mối quan hệ đó nữa Thế mà chẳng ngờ Cô lại quen cái thằng con trai khác Tăng chấn lòng Cố nén lửa giận Mở miệng gọi Dương Tử mì một tiếng Nữ nữ Cụ ngoại Dương Tử mì nghe thấy ông cụ gọi Vội chạy qua chào hỏi ông một cách tôn kính Sao mà hôm nay Cụ lại đến phủ nguyên thủ vậy Cụ đến thăm ông bà cụ tưởng đó mà. Tăng Trấn Long vừa nói vừa nhìn Long Trục Thiên một cái rồi mới hỏi. Cậu ta là ai vậy? Dương tử mình nghĩ nếu ông hỏi đến thì cũng chẳng cần phải giấu nữa. Cho nên cô trực tiếp lôi Long Trục Thiên qua giới thiệu cho ông. Cụ, đây là bạn trai của con, anh ấy tên là Long Trục Thiên. Long Trục Thiên? Cậu ta chính là Long Trục Thiên sao? Tăng Trấn Long vừa nghe thấy cái tên này, lập tức... nhớ đến đứa trẻ cả người dính đầy máu vẻ mặt sợ hãi co rụt vào trong một góc cảnh diệt môn thảm thương ngày đó mà gương mặt đó giống y hệt với gương mặt trước mắt của ông còn đôi mắt kia tuy đã yên tĩnh hơn xưa rất nhiều nhưng mà vẫn giữ lại cái vẻ lạnh lùng cô độc như con sói quang trên cánh đồng hoang du vậy đúng rồi chính là cậu ta đúng rồi Một người đàn ông vừa cục tai vừa có gia cảnh thảm thương như thế làm sao mà xứng với cháu gái của ông được? Nghĩ đến đây tăng chấn long lại khó chịu nên khi mà long trục thiên chào mình ông chỉ ừ một tiếng rồi chẳng có thèm để ý đến anh ta nữa. Do là từ nhỏ chịu muôn lời phỉ nhổ và ghét bỏ của mọi người và cả người ngoài cho nên long trục thiên đối với chuyện này rất là nhạy cảm. Anh có thể cảm nhận được Sự khinh thường và bất mãn của Tăng chấn Lòng với mình Nhưng mà vì ông là cụ của Dương Tử My Cho nên anh cũng chẳng thèm so đo Cụ Cụ đã gặp nguyên thủ tưởng chưa Dương Tử My cũng phát hiện Thái độ này của Tăng chấn Lòng Với Lâm Trục Thiên Cho nên lập tức tìm chủ đề nói chuyện Vẫn chưa Cụ đang định đến phòng làm việc của ông ấy đây À thế cụ đi tìm ông ấy nha con với Lâm Trục Thiên còn có việc Khi nào rảnh con đến thăm cụ vậy Dương Tử Mi nói xong, chẳng kịp chờ Tăng Trấn Long nói gì nữa, đã lập tức kéo Long Trục Thiên rời đi. Mà ngay lúc này, Tưởng Quang Chính cũng chạy ra tiếp đón Tăng Trấn Long, cho nên ông chỉ liếc mắt hai người một cái, rồi đi vào phòng cùng với Tưởng Quang Chính. Sau khi gặp Tưởng Quang Chính, Tăng Trấn Long cũng từ từ thả lỏng tâm trạng, vẻ mặt của ông đầy ái nái. Tôi thật sự rất xin lỗi ông, nguyên thủ tưởng, Chương 1559 Ông Tăng làm cái gì vậy? Ông làm gì có lỗi với tôi bao giờ chứ? Tưởng quan Chính cười rồi mới nói Ông khách sáo thế làm tôi chẳng quen gì cả. Lúc này Tăng Chấn Lòng mới nói Nhưng gì cần vẫn phải nói mà. Lần trước tôi trách làm con trai của ông đã có thái độ không đúng với ông. Vì thế lần này tôi tới đây để nói lời xin lỗi thôi. Tưởng quan Chính biết Tăng Chấn Lòng Cũng muốn nói cái gì cho nên trả lời với vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Không sao đâu, cái điều này lại khiến cho tôi mừng hụt đó chứ. Tôi lại cứ tưởng mình nhớ được một đứa cháu tài giỏi như là nữ nữ rồi. Thế mà không ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm, đúng là đáng tiếc. Tăng chẳng lòng cười mỉm một cái. Quả thật rất đáng tiếc. Ông Tăng, không biết là ông đã tu bao nhiêu kiếp mới được có một cô cháu gái ngoan ngoãn như là nữ nữ. lần này ông khiến cho tôi thấy hâm mộ thật sự đó tưởng Hoàng chính nói nếu tôi mà có đứa cháu gái thông minh như vậy thì có mà ngủ á tôi cũng chẳng có ngậm mồm được nữa nguyên thủ tưởng quá khen rồi nữ nữ được như ngày hôm nay á là nhờ có sự dạy dỗ của thằng nhóc tưởng tử lương đó không á thì chắc nó vẫn chỉ là một con nhóc nhà quê ngốc nghếch mà thôi tuy tăng chấn long đã cười hiếp cả mắt Khi mà nghe những lời này của tưởng hoàng Chính, nhưng cũng không quên khen lại cháu trai tưởng Tử Lương của ông ta. Hả? Tưởng hoàng Chính nghe ông nói thế có một chút kinh ngạc. Ông nói thế là sao chứ ông Tăng? Tử Lương dạy nữ nữ hả? Chẳng lẽ ông không biết tưởng Tử Lương với nữ nữ là thầy trò sao? Tăng Tử Long cười rồi mới hỏi. Cái này đương nhiên là tôi biết rồi. Nếu Tử Lương đã là sư phụ của con bé... thì có nghĩa những điều nó làm được á đều nhờ vào sự dạy dỗ của thằng nhóc đó sao? Tưởng Hoàng Chính vừa nghe xong lập tức cười phá lên. Ông nhầm rồi ông Tăng ơi! Cái thằng nhóc tử lương có tài đức gì mà làm được sư phụ của nữ nữ chứ? Hả? Ý ý của ông là sao? Tăng chấn lòng nghe ông ta nói thế hơi thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ ông không có đồng ý để tưởng tử lương nhận nữ nữ làm đồ đệ sao? Tôi nghĩ... Ông hiểu lầm rồi. Tưởng Quang Chính lắc đầu nói Đó là tưởng tử lương và nữ nữ có quan hệ thầy trò nhưng mà vấn đề ở đây nữ nữ mới là sư phụ còn tưởng tử lương chỉ là đồ đệ thôi. Cái gì? Tăng Trấn Lòng vừa nghe ông ta nói xong thì mắt lập tức trợn tròn đến nỗi sắp rớt ra ngoài. Ông không phải là nói nhầm chứ nữ nữ là sư phụ của tưởng tử lương sao? Đúng vậy. Tưởng Quang Chính cười khổ rồi mới nói Lúc đầu tôi cũng khó chấp nhận sự thật này Nhưng mà sự thật là thế rồi Với cả là do tử lương nhà tôi Bái nữ nữ nhà ông làm sư phụ trước Chuyến này Lúc này Tăng Chấn Long đã hoàn toàn khiếp sợ Ông ngã ngửa trên ghế Miệng thì thào dài câu Sao có thể được chứ Nữ nữ mới có một tí tuổi Sao có thể là sư phụ của tưởng tử lương Thế mà cái thằng bé chịu sao Kể ra Dài lắm Sư phụ nữ nữ là đạo trưởng Ngọc Thành đã có ơn với tử lương cho nên nó muốn nhận ông ấy làm sư phụ nhưng mà ông ấy lại từ chối chỉ nhận nó làm đồ tôn thôi và vì là đệ tử của ông ấy cho nên đương nhiên nữ nữ trở thành sư phụ của tử lương đó. Tưởng quan Chính kể lại đầu đuôi câu chuyện Đạo trưởng Ngọc thanh hả? Có phải là cái gì đạo trưởng nổi danh trong quân đội thời cách mạng không? Đúng vậy chính là ông ấy đấy. Nếu không có nhờ ông ấy Tử Lương còn lâu mới thoát khỏi sầu khổ. Cứ nghĩ đến cảnh Tử Lương phải chịu cơ cực trong doanh trại huấn luyện đặc biệt khốc liệt là tưởng quan chính, ải nái không thôi. Cho nên ông cảm thấy rất biết ơn cái gì đạo trưởng Ngọc Thanh kia. Chẳng trách nữ nữ, lại giỏi như vậy, thì ra con bé là đệ tử đích truyền của đạo trưởng Ngọc Thanh. Nhưng mà... Tăng chân lòng, nghĩ nghĩ một hồi rồi mới nói. Nếu mà sống đến bây giờ... Đạo trưởng đó cũng phải hơn 100 tuổi rồi, chẳng lẽ ông ấy vẫn còn chưa chết sao? Tưởng Quang Chính gật gật đầu nói, hình như là chưa đâu, tôi nghe Tử Lương nói ông ấy chỉ mất tích thôi. Chương 1560 Tăng Chấn Lòng nghe vậy, lập tức hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, Mất tích sao? Ông ấy mắc bệnh Alzheimer hả? Tưởng Quang Chính đáp, không phải... Hình như xảy ra cái chuyện gì đó, tôi cũng không có rõ tình hình cụ thể thế nào. Chỉ biết nữ nữ rất đau lòng vì cái chuyện này. Tử lương cũng cho người đi tìm rồi. Giờ Phạm vi tìm kiếm, lang tới Nhật Bản rồi. Con bé nữ nữ kia là người trọng tình trọng nghĩa. Tôi thật sự hy vọng nó có thể tìm ra đạo trưởng Ngọc Thanh. Nếu không nó buồn mà chết mất. Tăng chấn lòng nghe nói thế, cúi đầu trầm tư một lúc rồi mới ngẩng đầu hỏi lại. Ông tưởng, Ông có bài xích tình yêu thầy trò không vậy? Bị hỏi thế, tưởng quan chính có một chút nghi hoặc Ông nói thế là có ý gì, ông Tăng? Ý của tôi, á nếu mà nữ nữ nhà tôi với tưởng tử lương nhà ông yêu nhau thì sao? Thế có tính là loạn luôn không? Tăng chấn lòng nhìn tưởng tử lương bằng đôi mắt hết sức chân thật, ông mở miệng nói. Ông hãy trả lời thật đi, chẳng lẽ ông không có muốn nữ nữ trở thành người nhà của mình sao? Kể cả trong mơ, tôi còn muốn nữa cơ mà, nhưng mà tất cả chỉ là mơ thôi. Tưởng Quang Chính nghe ông nói vậy, lại cười một cái. Hai đứa nó không có đến với nhau được đâu, tôi đã quan sát kỹ lắm rồi, bọn nó chỉ đơn thuần là tình cảm thầy trò thôi. Với cả, ông chưa có biết, nữ nữ đã có người trong lòng rồi sao? Tôi vừa thấy rồi, đó chính là thằng nhóc trong cái vụ thảm án diệt môn nhà họ Long năm đó. Tăng chấn lòng nói rồi, khẽ thở về một hơi. Tôi thật sự rất lo lắng về mối quan hệ của nó. Cái thằng bé kia đã chứng kiến cảnh tượng diệt môn kinh hoàng như thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Ông xem, đến cả ánh mắt của cậu ta cũng lạnh lẽo cô độc hơn người bình thường, như kiểu có thể xé tan người ra bất cứ lúc nào vậy. Nữ nữ ở cạnh nó rất, rất là nguy hiểm. Nếu cái chết của tôi mà có thể ngăn chặn được, Cuộc sống bất hạnh của nữ nữ với cậu ta, tôi cũng sẵn sàng. Tôi thì vẫn chưa có nhìn kỹ cái thằng nhóc Long Trục Thiên đó, nhưng mà nó là bạn tốt của tử lương, năm đó nó còn tự sát để mà cứu tử lương nhà của tôi đó. Tưởng Quang Chính nhìn Tăng Chấn là một cái rồi mới nói, Ông Tăng à, chúng ta đã già rồi, cuộc sống tình cảm của đám thanh niên bọn nó, tốt hay là xấu gì, chúng ta không cần phải xen vào đâu. Tăng Chấn lòng cười nhạo một cái rồi mới nói, Ông nói thì hay lắm, nguyên thủ tưởng, nhưng ông đừng có quên ngày đó ông phản đối con dâu mình thế nào nha. Tưởng Hoàng Chính nghe ông nói thế, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Đúng vậy, ngày đó tôi không thích người con dâu đó vì cảm thấy nó quái gở, thiếu sức sống như là xác chết vậy. Với cả nó cũng không có hợp làm dâu nhà của tôi, nên tôi mới nghĩ cách để mà chia rẽ phản đối. Giờ nghĩ lại đúng là mình sai thật rồi. tằng chẳng lòng, nhìn tưởng quan chính cười nhạt một cái. Nếu mà tử lương nhà ông cũng chọn một cô vợ mà ông không có thích, ông sẽ làm thế nào? Tôi chẳng tin là ông sẽ thản nhiên hơn tôi được đâu. nghe vậy, vẻ mặt của tưởng quan chính lập tức cứng đờ ông nghĩ ngay đến cô Tưởng tử lương đã nói rõ với ông rồi, đời này nó sẽ chẳng cưới ai trừ cô Nếu ông mà phản đối bọn nó, thì nó sẽ bỏ nhà đi để đến nơi khác sống cùng cô ta. Vậy cho nên ông thật sự bất lực trước sự cố chấp của Tưởng tử Lương, với cả ông cũng nợ nó từ cái vụ trại huấn luyện đặc biệt kia. Mà ông cũng phát hiện dạo này ánh mắt của Tưởng tử Lương trở nên ấm áp hơn rất nhiều, cả người vui vẻ, tràn ngập sức sống hơn hẳn trước kia, thậm chí có lần ông còn bắt gặp nó đang ngâm nga hát nữa chứ. Chương 1561 Kể từ khi mà trở về từ trại huấn luyện đặc biệt, tuy đã được đạo trưởng Ngọc Thanh khai thông, ngoài mặt của tưởng tử lương trở thành bình thường như là bao người khác, nhưng chỉ có người làm ông như tưởng Quang Chính mới hiểu, cậu vẫn chẳng khác gì một cái sắc sống. Nhưng bây giờ khi mà yêu Sadako, anh lại trở nên bừng bừng sức sống. Điều này khiến cho ông thật sự vừa vui vừa buồn. Nếu Sadako là một cô gái vui chơi hoạt bát như những cô gái bình thường khác, Đừng có nhìn âm trầm xa cách như xác chết kia. Thì ông đã dơ cả hai tài ủng hộ rồi. Nhưng mà cô ấy lại giống như là một xác sống, Có thể nhìn lúc nào cũng thấy ngứa hết cả mắt. Tăng chấn lòng, thấy vẻ mặt của tưởng Hoàng Chính thay đổi liên tục như thế, mở miệng hỏi. Có phải tôi đã động chạm vào nỗi đau của ông không, nguyên thủ tưởng? Chẳng lẽ tự lương thích cái người mà ông không thích sao? Tưởng Hoàng Chính nghe ông nói thế thở dài một hơi. Cho dù tôi không thích, cũng chẳng quép thằng bé được. Thôi, cứ kệ nói vậy, tôi cứ nghĩ thoáng ra một tí thôi. Tôi cũng biết có những thứ tình cảm, người bên ngoài càng phản đối, sẽ càng kiên cường bền vững. Còn nếu ngược lại, ông cứ để cho chúng tự do, chúng sẽ tự buông tay thôi. Ờ, ông nói cũng đúng. Tăng chân lòng, nghe ông nói thế khẽ gật gật đầu. Tự lương là đàn ông mà, cho dù sau này chúng chia tay, cũng chẳng có mất cái gì. Nhưng mà nữ nữ nhà tôi là một đứa trong sáng cao quý, một khi mà bị tổn thương sẽ gây ra hậu quả khó lường. Không biết cái thằng nhóc lông trục thiên kia dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà lừa được nó, khiến cho nó hết lòng hết dạ vì cậu ta vậy chứ. Chà, nữ nữ có mạnh thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một đứa con gái mong manh thôi. Con cháu... tự có phúc của con cháu thôi chúng ta không cần phải xen vào nữa đâu ông tăng à tưởng quan chính quay qua nói với tăng Trấn long nữ nữ không phải là một đứa bé gái bình thường nếu có bị tổn thương về tình cảm cũng có thể khiến cho nó học được một bài học đắt giá chưa chắc đã là chuyện xấu đâu tôi thấy ông lo xa rồi vừa nói đến dung hòa tăng chấn long bừng bừng tức giận Nhà ông không có cháu gái thì nói thế thôi. Ngày đó tôi để con bé Tiểu Tuệ tự do quá mức, cho nên bây giờ mới xảy ra cái nông nổi này. Tức chết mất thôi. Nếu mà cái thằng nhảy dung quà kia còn ở thủ đô, tôi phải lôi nó ra đánh cho một trận cho hả dạ. Tưởng quan Chính nghe ông nói thế vô cùng kinh ngạc. Lúc đó Tiểu Tuệ nhà ông ở cùng với tên nhảy dung hòa sao? Tăng Chấn Lòng nói bằng một giọng đầy phẫn nộ. Đúng vậy, tôi có nằm mơ cũng không có ngờ đến chuyện này. Năm đó, ông cậu ta giết chết bố tôi khiến hai nhà họ Dung Tăng không có đội trời chung rồi. Thế mà bây giờ dây dưa không ngớt thế này, đúng là khổ trăm đường. Nữ nữ bảo tôi đừng có đến nhà họ Dung gây phiền phức để cho nó đỡ khó xử, cho nên tôi đành phải vậy thôi đó. Giết bố ông không phải là do ông Dung Hòa muốn đâu, mà do lúc đó hai quân đối lập với nhau. tình thế ép buộc nên phải làm vậy thôi. Không giết bố ông thì ông chẳng có nói thế. Tăng Trấn Long nói với giọng điệu đầy tức giận. Thôi bỏ đi, càng nói càng tức. Tôi không có phiền ông xử lý việc quốc gia đại sự nữa. Thôi tôi về nha. Chào ông. Được, ông đi cẩn thận. Tưởng Quang Chính nói xong liền bảo thư ký tiễn Tăng Trấn Long ra cửa. Sau khi mà Tăng Trấn Long đi rồi, Tưởng Quang Chính. Đột nhiên nghĩ tới Sadako, ông thấy mình nên gặp cô ta một chút. Nghĩ vậy, ông cũng trực tiếp gọi điện thoại về nhà. Khéo sao lại đúng là Sadako bắt máy. Cô Sadako này, tôi là ông nội của tử lương đây. Hôm nay tôi muốn gặp cô một lúc, không biết cô có rảnh không vậy? Chương 1562 Ở phía đầu dây bên kia, Sadako hơi do dự một lúc rồi mới trả lời. Dạ được ạ, nhớ không có được cho tử lương hay là bất kỳ ai khác biết nha, cô có thể âm thầm đến hội lục tường di để mà gặp tôi. Sadako nghe ông nói thế liền gật đầu đồng ý. Được ạ, ngay khi cúp máy điện thoại cô đã lập tức chạy đến nơi hẹn, tưởng quan chính ở đó đợi cô từ bao giờ. Nhìn Sadako vẽ bình tĩnh thế thôi, thực ra trong lòng đang dậy sóng không thôi. Cô biết tưởng quan Chính không có muốn cô và Tử Lương yêu nhau. Giống dĩ cô nghĩ với thân phận sát sống không có cho ai biết được sẽ không có thể yêu được bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn dần, dần dần bị tưởng Tử Lương thu hút. Đã vậy cô còn yêu anh và muốn được ở bên cạnh anh nữa chứ. Nhưng khi càng thích tưởng Tử Lương, cô lại càng cảm thấy lòng mình rối như tơ dò chẳng biết làm cái gì cho phải bây giờ. Một lát sau, Cô bước vào căn phòng riêng của tưởng quan chính đang chờ. vừa vào thấy ông đứng cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Vậy cho nên cô lập tức đi qua chào một cái đầy lễ phép rồi hỏi thăm bằng một giọng điệu rất là ân cần. Xin chào nguyên thủ tưởng, Sadako đến rồi. Nghe cô chào, tưởng quan chính không có lập tức xoay người. Vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ không để ý đến cô. Sadako không có dỗ dàng gì. Cô chỉ đứng yên chờ ông đáp lại. Một lát sau, ước chừng 20 phút trôi qua, cuối cùng Tưởng Quan Chính không có nhịn được nữa, ông quay lại liếc nhìn xa cô, vẫn đang bình tĩnh đứng kia một cái. Nhìn cô thế này khiến cho ông nhớ tới người con dâu của cậu con trai cả nhà ông. Trước kia, bất luận ông đối xử với cô thế nào, cô cũng im lặng như cái tượng gỗ, thế lại càng khiến cho người tức lộ của mắt. nhưng mà lại không biết nên xử lý thế nào cho phải đây mà bây giờ cô y hệt như thế lúc này tưởng quan chính quay người ngồi xuống ghế cô thấy thế lập tức ngồi xổm xuống pha trà đưa cho ông lúc pha trà gương mặt của cô vô cùng trầm tĩnh động tác rót nước cũng rất thành thạo tao nhã y như mỹ nhân trong tranh cổ đại vậy nhìn thế thì cô không có điểm gì đáng chê cả luôn Chỉ là cái hơi thở âm trầm nặng nề trên người kia khiến cho cô mất điểm. Lúc này tưởng quan chính cầm chén lên uống một ngụm để làm dịu bớt không khí xấu hổ trước mắt. Trà cô pha khá là ngon hơn hẳn mấy cái người cạnh ông pha. Do có hương thơm ngang ngát của tách trà cho nên tâm trạng của ông dịu đi vài phần. Lúc này ông mới ra hiệu bảo Sadako ngồi xuống. Ngồi đi. Sadako ngồi xuống đối diện với ông một cách ngoan ngoãn. Chờ ông mở miệng nói chuyện. Cô có biết tôi gọi cô đến đây để làm gì không? Tưởng quan Chính theo thói quen nhìn Sadako bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc để áp chế hơi thở bình lặng thông thả kia của cô xuống. Nhưng mà điều này cứ như là hòn đá bỏ biển hoàn toàn không có tác dụng gì với Sadako. Sadako không sợ hãi hay là quản hốt gì. Cô nhìn lại ông bằng đôi mắt đen lấy như là tấm màn sâu thẳm có thể nuốt trọn và ngăn chặn hết thảy sự điềm tĩnh đáng sợ này của cô khiến cho tưởng quan chính không nhịn được phải bồi phục vợ ông rất giỏi giao thiệp dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể phản ứng ngay nhưng bà chưa có được đôi mắt điềm tĩnh như là của Sadako đôi mắt này của cô giống hệt đôi mắt của mẹ tử lương mẹ thằng bé luôn dùng con mắt hờ hững để mà nhìn mọi thứ cứ như thế trên đời này chẳng có gì liên quan đến mình vậy. Còn ánh mắt của Sadako lại hàm chứa sự yên lặng và một sự bao dung giống như Dương Tử Mi vậy. Xin ngài cứ nói. Lúc này Sadako đáp lại một cách nhẹ nhàng lễ phép nhưng cũng có phần lạnh nhạt. Nghe cô nói thế, đột nhiên tưởng Hoàng Chính nhận ra ông không biết nói cái gì bây giờ. Chương một nghìn năm trăm sáu mươi ba. Sadako. Yên lặng, ngồi chờ tưởng quan chính mở miệng. Bị cô nhìn trầm chầm, chầm như thế, tưởng quan chính đột nhiên, cảm thấy hơi bối rối. Ông lập tức cúi đầu xuống, uống trà, che giấu sự bối rối của mình. Lúc này, ông ho nhẹ một tiếng rồi mới lên tiếng. Tôi muốn hỏi cô xem có phải cô thích tưởng tử lương không? Sarako trả lời, vẻ mặt của cô vẫn thản nhiên như kiểu trả lời của mình ăn xong rồi vậy chẳng có vẻ e thẹn chút nào. thấy thế tưởng quan chính ho thêm vài phát ông chỉ cần sara có một chút phủ nhận hay do dự thì dễ nói chuyện rồi nhưng mà cô không có như vậy Sadako cô chớp mắt một cái mới hỏi ông có phải ngài muốn tôi từ bỏ thiếu sói tưởng có đúng không chuyện này sara dừng lại một chút nói tiếp tôi có thể không thích thiếu sói tưởng tưởng quan chính nghe cô nói thế Hai con mắt lập tức sáng trưng như đèn pha. Ông hỏi. Thật không? Cô có yêu cầu gì không? Chỉ cần làm được tôi sẽ đồng ý hết. Yêu cầu là bảo thiếu soái tưởng đừng có thích tôi nữa. Sadako nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên. Nếu anh ấy không thích tôi nữa thì tôi cũng sẽ từ bỏ. Tôi không phải là người cố chấp gì đâu. Tưởng quan chính nghe đến đây to cả đầu. Tính ra... Thì ông cũng được coi là cáo già trong mấy cái khoản đối nhân xử thế đó chứ. Nhưng mà chẳng hiểu sao, ông phải cầm nín khi đối mặt với Sadako. Cô thật sự rất là bình tĩnh. Sự bình tĩnh này có thể đạt đến cảnh giới dùng bất biến, ứng dạng biến. Nói thật là ông cũng hơi thích Sadako. Tuy cô có một chút lạnh lùng, xa cách giống như mẹ của tượng tự lương, nhưng mà hai người không hoàn toàn giống nhau. Dường như dưới cái lớp mặt nạ lạnh lùng đó của Sadako... Còn tồn tại một làn sóng ngầm, đang không ngừng dao động. Chỉ cần tách cái lớp mặt nạ ấy ra, sẽ có một luồng sức mạnh tươi mới ồ ạt trào ra. Với cả cách đi đứng nói chuyện của cô, cũng rất giống con cái nhà gia giáo, có khí chất tao nhã, lành lạnh, khuôn mặt hai hòa mỹ lệ. Nói chuyện thì đơn giản dứt khoát, làm việc lưu loát nhanh nhẹn. Nhìn đi nhìn lại, chẳng có gì đáng chê cả. Phải nói cái thằng nhóc tử lương này, Có con mắt nhìn người ra vết đấy chứ? Bỗng nhiên tưởng quan chính hỏi một câu không đầu không đuôi. Cô biết bao nhiêu thứ tiếng? Điều này khiến Sadako có vẻ ngờ dực trước câu hỏi dớ dẫn của ông, nhưng mà cuối cùng vẫn trả lời một cách lễ phép. Trừ tiếng Nhật và tiếng Hoa Hạ ra, về cơ bản tôi nghe nói, đọc, viết lưu loát hơn 10 thứ tiếng, thường dùng khác như là Anh, Pháp, Đức, Nga, Ý, Hàn. Giờ đến phiên của tưởng Hoàng Chính kinh ngạc. Hả? Lúc nãy ông hỏi Sadako biết bao nhiêu thứ tiếng, cốt để xem xem cô có tư cách để trở thành một vị phu nhân không? vốn dĩ ông chỉ mong cô biết tiếng Anh là được rồi, không ngờ cô biết những hơn 10 thứ tiếng hả? Vậy cho nên ông mới lập tức gọi điện cho mấy nhân viên phiên dịch của mình để mà kiểm tra xem có thật Sadako trâu bò như vậy không? Kết quả là cô nóc ào luôn mấy cái phiên dịch đó. Mấy người kiểm tra cô đều nói trình độ ngoại ngữ của cô không chê vào đâu được. Thậm chí bọn họ còn thua cả cô. Vì tưởng quan chính cũng thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga cho nên đích thân thử cô và rồi phát hiện cô phát âm rất là chuẩn xác. Đã vậy còn hiểu được mấy cái từ khó hiếm gặp nữa. Cô còn biết gì ngoài ngoại ngữ không? Giờ đây... Cảm giác bài xích kia của tưởng quan chính Dần dần đã biến thành hiếu kỳ Sadako chẳng khiêm tốn gì Trả lời ngay Cầm kỳ thi họa may giá giặt giũ quần áo Nấu cơm quét nhà Mấy cái thứ đó tôi biết hết Cô cũng có thể nhận ra Tưởng quan chính thay đổi thái độ với mình Trước đó cô còn nhớ Dương Tử Mi Từng nói với cô rằng Không cần phải giả dờ giấu giếm bản thân Trước những người muốn xem thường mình Cô thích tưởng tự lương Cho nên cô hy vọng Tưởng quan Chính chấp nhận cô, để sau này Tử Lương đỡ phải chịu nhiều áp lực. Chương 1564 Vì thế, cô không một chút do dự nào hết, nói ra hết tài năng của mình ngay trước mặt của ông ta. Tưởng quan Chính kén chọn nói, Nếu chỉ hiểu cái này, giới Tử Lương mà nói vẫn còn chưa đủ, tương lai của nó trở thành nguyên thủ của Hoa Hạ, tất là phải có một người trợ thủ vô cùng đắc lực. Sadako nhìn ông ta hỏi Vậy còn cần cái gì nữa? Tưởng quan chính nhìn Sadako nói Thành thạo những cái thủ đoạn giao tiếp quốc tế có lực lượng hùng mạnh, quyết vũ tinh phòng có dũng khí để mà cùng nhau đối mặt với khó khăn thách thức phải có khí cốt thần thái mẫu nghi thiên hạ có năng lực khuết đại gia thế nhà họ tưởng Cháu có thể Sadako gật đầu khuôn mặt đầy tự tin nói Chỉ cần cháu muốn... Không có gì cháu không làm được. Tưởng Quang Chính thật sự đánh giá rất cao sự tự tin này của cô. Bây giờ, ông ta lại càng phát hiện, đằng sau khuôn mặt yên tĩnh bình lặng kia, ẩn chứa một loại ánh sáng chối loại. Loại ánh sáng này giống như một loại ánh sáng của Dương Tử Mi, không lợi hại nhưng mà cũng đủ chối loại thu hút đôi mắt con người. Hơn nữa, cô có phần kỳ quái, trầm tỉnh hơn cả Dương Tử Mi. Nếu mình có một người cháu dâu như thế này, Thì còn cái gì phải cầu mong thêm nữa chứ? Nghĩ đến đây, ông quay sang nhìn xa cô. Cũng càng ngay càng quý mến cô. Có điều, ông muốn khảo nghiệm cô thêm một chút. Ngón tay của ông hơi nhẹ nhẹ ấn vào di động đang cầm trong tay. Người bên ngoài nhận được tín hiệu, phát tay ra hiệu. Năm người bị mặt nạ, tay cầm súng, đạp cửa đi vào. Họng súng tối om sâu hung hút, nhắm thẳng vào xa và tưởng Hoàng chính. Tưởng Hoàng Chính cố ý làm ra bộ mặt hoảng sợ nấp sau Sadako. Sắc mặt của Sadako vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, con người không có nhìn ra gợn sóng nào. Cơ hồ có cảm giác nòng súng đang chỉ vào cô kia chỉ là súng đồ chơi vậy. Một người bịt mặt, âm thanh khàn khàn, hỏng súng chỉ vào đầu Sadako, lạnh lùng nói Đưa tưởng Hoàng Chính ra đây, nếu không tôi sẽ nổ súng. Sadako, bảo vệ ta! tưởng quan chính ở phía sau kêu lên. Dân, Sadako đáp lại một tiếng rất thẳng nhiên, tay đã sờ được một nắm đũa để ở cạnh bàn, bất ngờ ném ra. Tốc độ tập kích của những chiếc đũa kia thế mà còn nhanh hơn cả đạn bắn ra. Hơn nữa, rất chuẩn xác, ném về năm phía, đánh trúng vào năm cổ tay đang cầm súng. Trong chớp mắt, năm khẩu súng rơi xuống đất. Sadako bay người lên cao, hất mũi chân lên, đá năm người ngã lăn xuống đất nằm im lặng không có cử động được tuyệt vời qua wow, tuyệt vời tưởng quan chính nhìn thấy màn ra tay cứu người của sadako thì không có khỏi đóng kịch nữa đứng thẳng dậy vỗ tay hoan nghênh sadako quay lại thản nhiên nhìn ông ta cô không có để ý đến năm sát thủ che mặt đang nằm lăn trên đất ngồi vào vị trí lúc nãy sadako đưa chén trà lên uống một ngụm, sau đó nhìn tưởng quan Chính nói, nguyên thủ tưởng nếu ngài muốn khảo nghiệm cháo thì ngài phải dùng ít nhất một trăm người có trình độ như những người này. Tưởng quan Chính bị cô nhìn thấu như vậy xấu hổ ho khang vài tiếng sau đó để cho năm người kia đứng dậy, lui ra ngoài. Năm người kia thống khổ dày dò đứng dậy, nhìn cô nói lời xin lỗi và cảm ơn. Cảm ơn quý cô, hạ thủ lưu tình Vừa nãy bọn họ đều biết, một kích của cái đũa kia đánh về cổ tay của bọn họ là Sadako đã cố ý ném lệch đi một chút. Nếu không, cổ tay của bọn họ đã bị cái đũa đâm thủng rồi, sau đó bị phế đi. Tưởng Quang Chính kinh ngạc, cháu, lương tai sao? Năm người này của ông đều là bảo vệ được tuyển chọn từ bộ đội đặc chủng là do một tài của tưởng tử lương rèn luyện ra. Bình thường quá đủ để bảo vệ ông ta. Nhưng mà trước mặt của Sadako, họ như là những đứa trẻ mới lớn vậy. Sadako thoạt nhìn mềm yếu nhu nhược, cái bộ dáng giết gà không xong. Thế mà vừa động tay, đã lợi hại hơn cả một sát thủ có tố chất được huấn luyện. Vừa nãy cô nói, ít nhất là phải 100 người như vậy cùng tiến lên. Như vậy mới đủ khảo nghiệm cô. Rốt cuộc cô ta làm thế nào có thể luyện ra được vậy chứ? Chương 1565 Người như vậy Thế mà mình lại không có nhận ra Suýt chút nữa còn từ chối Không để cô bước vào cửa lớn của nhà họ tưởng rồi Trong lòng của tưởng quang chính Âm thầm cảm thấy mình may mắn Lúc nãy Không có dễ dàng nói ra lời từ chối rồi cô, Cháu vẫn luôn ở cùng với tử Mi sao Cháu với tử Mi có quan hệ gì Nếu đã có thể nhận định cô ấy Là cháu dâu của mình Tưởng quang chính cũng muốn thăm dò Để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của cô Sadako không giấu giếm trả lời Quan hệ chủ tớ Trong hai người ai là chủ nhân? Cháu là người hầu Hơn nữa còn cả đời như vậy Không thay đổi được Tại sao? Tưởng quan chính có một chút không hiểu Mặc dù bản lĩnh của Dương Tử Mi rất cao Nhưng Sadako cũng không kém cỏi hơn là bao Làm sao có thể là người hầu của cô ấy? Giữa hai người đã xảy ra cái chuyện gì sao? Tại sao có quan hệ chủ tớ? Sadako mỉm môi không trả lời. Cô tự thấy thân phận sát sống của mình vẫn không nên tiết lộ cho tưởng quàng chính biết. Loại thân phận này với người bình thường mà nói thật sự rất khó tin, bọn họ khó có thể tiếp nhận được. Ngay cả bản thân của cô cũng rất chán ghét thân phận lai lịch bất minh, danh tính không có rõ ràng của mình. Tưởng quàng chính thấy Sadako từ chối trả lời vấn đề đó. Ông ta không có ép cô nữa, chuyển sang hỏi về hoàn cảnh gia đình của cô. Được rồi, cháu không muốn nói cũng không sao. Sadako, bây giờ ta rất quý mến cháu. Ta cũng đồng ý để cho cháu và tử lương qua lại với nhau. Cháu có thể nói cho ta biết nhà cháu ở đâu không? Cháu không biết. Sadako trả lời. Cháu mất trí nhớ. Cháu không biết cháu là ai, cũng không biết mình từ đâu đến. Câu trả lời này của cô rất rành mạch, nhưng cũng không có nửa lời gian dối. Cô đã thật sự mất trí. Cũng không biết thân phận cụ thể của mình như thế nào. À, thì ra là vậy. Trưởng Hoàng Chính có một chút thất vọng. Ông ta thật sự không thích người có lai lịch không rõ ràng, bước chân vào nhà họ tưởng. Nhưng đây không còn cách nào khác rồi. Trên đời này, ngoài dương tử ra chỉ có Sadako mới xứng đồ với cháu trai đích tôn của ông ta. Mí mắt của Sadako hơi rũ xuống. Cô không biết cô là ai, Cũng không biết bản thân phát sinh biến quá gì, đây luôn là vấn đề khiến cho cô rất đau lòng. Tưởng quan chính nhìn ra được sự khổ sở này của cô. Vì ông đã quý mến cô rồi, cho nên khi nhìn thấy cô đau lòng như vậy, tự nhiên cảm thấy mình đúng là đáng trách. Vì vậy, ông ta mới dội dàng chuyển sang chủ đề khác, vẽ mặt ôn hòa nói với cô. Sadako, về sau nếu có thời gian... Cháu và tử lương đến phủ nguyên thủ thăm ông lão nhiều một chút có được không? Sadako gật đầu. Vậy cháu ở đây ăn với ta một bữa cơm đi, đồ ăn ở đây cũng không có tệ lắm. Tưởng Quang Chính gọi phục vụ đưa đồ ăn lên. Hai người ăn cơm không lâu, cửa đã bị đạp mạnh ra. Tưởng tử lương tức giận đùng đùng đi vào. Nhưng mà khi anh ta nhìn thấy Sadako đang vui vẻ ngồi ăn cơm cùng với tưởng Quang Chính, thì hơi giật mình ngay người ông nội cô hai người Tưởng Quang Chính nói với Tưởng Tử Lương Tử Lương cháu cũng đến rồi vừa hay mau ngồi xuống ăn cơm đi khuôn mặt của Tưởng Tử Lương đầy nghi hoặc anh ta ngồi bên cạnh cô nhìn thấy sắc mặt của cô vẫn bình thường nhẹ nhàng thở phào một hơi Tưởng Quang Chính nói Tử Lương lúc nãy ông có nói chuyện một chút với cô ông cũng rất quý con bé về sau hai đứa yên tâm qua lại rồi tưởng Tử Lương vừa kính ngạc vừa vui mừng vừa nghi hoặc ông nội ông nói thật sao ờ tưởng Quan Chính gật đầu trước kia ta không tốt ta có định kiến ngăn cản các cháu Sarah cô là một cô gái tốt hai đứa các cháu ở bên cạnh nhau rất rất xứng đôi cảm ơn ông nội nhìn thấy ông nội cuối cùng cũng đã chịu tiếp nhận Sarah cô Miệng cười của tưởng tử lương cơ hồ không khép lại được. Có điều rất nhanh sau đó, anh ta lại nghi ngờ, đây có phải là ông nội đang bày ra kế quỷ gì không? Chương 1566 Tưởng Quang Chính quá hiểu cháu nội của mình, khi mà thấy anh ta nghi ngờ như vậy, liền cười nói. Lúc đầu, ông gọi Sadako đến đây, mục đích đúng là muốn nó rời xa cháu. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, á, ông phát hiện con bé quả thật rất là xuất sắc rất xứng đầu với cháu tưởng tử lương quay sang nhìn sara anh rất muốn biết rốt cuộc cô đã dùng cách nào chinh phục được ông nội của anh như thế mẹ anh ta ở nhà họ tưởng 8 năm rồi nhưng mà vẫn không được ông nội chấp nhận sara chinh phục được ông nội trong khoảng thời gian ngắn như vậy sara nhẹ nhàng cười với anh ta sau đó cúi đầu gấp thức ăn cho anh ta Tưởng tử lương không có hỏi nhiều nữa cũng bắt đầu ăn cơm. Hai người tuy không có nói nhiều nhưng mà ánh mắt ngẫu nhiên chạm nhau lại giống như nói với nhau nghìn câu dạng lời rồi. Tưởng Hoàng Chính quan sát hết thảy ông càng xem càng thấy hài lòng. Ông cảm thấy hai đứa cháu này là một đôi trời sinh rất xứng đôi dừa lứa. Tưởng Hoàng Chính bỗng nhiên nói cô tử lương tuổi của các cháu không còn nhỏ nữa ta và bà nội cháu Cũng muốn lúc sinh thời có thể được ẩm chắc nội rồi. Hay là hai cháu mau chóng kết hôn đi. Bàn tay đang cầm đũa của Sadako hơi ngừng lại một chút. Khuôn mặt của tử lương cũng đầy ngạc nhiên. Ông nội, việc này gấp quá đi. Tưởng quan Chính khuyên nhủ, Các cháu đã tình chàng ý thiếp, thương yêu nhau rồi. Kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thừa dịp ông bà nội bây giờ vẫn còn khỏe. Màu chóng kết hôn yên ổn cuộc sống Như vậy ta miên tâm chứ Hai mắt của tưởng tử lương Cũng sáng rực lên Anh ta thật sự rất muốn kết hôn Cùng với Sadako Thật sự mong muốn có thể ở bên cô Cùng cô sinh con dưỡng cái Hạnh phúc mãi mãi Giờ chỉ còn chờ xem Ý kiến của Sadako thế nào Trong lòng Sadako bây giờ rất bối rối Cô cũng rất muốn Ở bên cạnh tưởng tử lương nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến sẽ kết hôn với anh. Bây giờ tưởng Quang Chính nhắc đến vấn đề này, khiến cho tâm tình của cô chấn động. Xin lỗi, em chưa có muốn kết hôn. Sadako ái nái nhìn tưởng tử lương nói, hoặc có thể là em không có thích hợp làm đối tượng kết hôn của anh. Tưởng Quang Chính thấy Sadako từ chối lời kết hôn có một chút bất ngờ. Tại sao? Ông ta còn cho rằng, Sadako sẽ vô cùng sung sướng khi mà ông phê chuẩn cho hai người kết hôn nhanh như vậy. Tưởng tử lương nghe được lời từ chối của Sadako trong lòng có một chút buồn bã. Thân phận của cháu có một chút đặc biệt. Sadako nhìn tưởng tử lương nói Chủ nhân chắc đã nói với anh thân phận của em rồi. Tưởng tử lương gật gật đầu Anh biết anh không có để ý Nhưng mà em để ý Sadako yếu ớt nói Khi nào em chưa làm rõ được sự tình của mình, em sẽ không kết hôn với anh. Em không có muốn anh vì em mà bị liên lụy. Nếu anh thật sự thích em, vậy anh chờ thêm một thời gian nữa đi. Được, anh sẽ dành cả cuộc đời cho em. Tưởng tử lương nhìn cô Âu yếm. Ngoài em ra, anh sẽ không kết hôn với bất cứ ai. Lời anh ta nói ra rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng mà cũng đủ làm cho tâm tình của Sadako lay động. Cô nhìn người đàn ông trước mắt của mình, một người nghiêm túc, khí tức có một chút lạnh lùng giống mình, nhưng mà lại tràn ngập nam tính, trong lòng cô vô cùng rối rắm thống khổ. Tại sao bản thân của mình trở thành một xác sống không biết giận mệnh số phận như thế này? Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ quyết liệt muốn thử dứt bỏ thân phận sát sống thế này, cũng chưa bao giờ mạnh mẽ hy vọng mình có thể trở thành một người bình thường, tự do như vậy. Nếu có thể được chọn lựa một người để kết hôn, cô cũng nhất định sẽ lựa chọn tưởng tử lương. Tưởng quan Chính thì cho rằng Sadako đang nói đến quan hệ chủ tớ kia giữa cô và Dương Tử Mi, cho nên lên tiếng. Sadako, mặc dù trên danh nghĩa cháu là người hầu của Dương Tử Mi, nhưng mà thời đại bây giờ xã hội hiện đại rồi, không có phân tôn ti giai cấp đâu. Nhà họ tưởng của chúng ta không có để ý đến thân phận này của cháu đâu. Chương 1567 Cháu cảm ơn nguyên thủ tưởng đã không để ý, nhưng mà điều cháu vừa nói không phải là nói đến thân phận này. Cháu vẫn còn có điều khó nói, xin Ngài tha lỗi cho cháu không có thể nói hết sự thật. Nhưng Ngài yên tâm, cháu không có làm thiếu soi tưởng thất vọng đâu. Sadako nói câu sau cùng giống như một lời thề vậy. Cô nói rất trịnh trọng, rất thành khẩn. Tưởng tử lương... Nhìn thấy khuôn mặt sáng ngời kia của cô, thì không cầm lòng được, đưa tay ra nắm lấy tay của cô. cô không có từ chối, để mặc anh tùy ý cầm nắm. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cầm tay nhau. Bàn tay của Tưởng Tử Lương rất dày dặn ấm áp, còn bàn tay của cô lạnh tựa bằng đá, không có cảm nhận được nhiều cái độ ấm. Hai bàn tay, một nóng một lạnh đang xen vào nhau, ánh mắt đối diện nhau. Hai trái tim đã bắt đầu đến gần nhau, tốc độ nhịp đập tăng lên rất nhiều. Bàn tay và trái tim của Sadako xuất hiện cảm giác ấm áp mà từ trước đến nay chưa từng có. Tưởng tử lương nắm chặt lấy bàn tay của Sadako, anh có cảm giác mình đang nắm toàn bộ thế giới vậy. Bàn tay của cô mềm mại như vậy, lạnh giá như vậy, anh nguyện dùng cả cuộc đời của mình để mà sưởi ấm băng lạnh của cô, để cho cô trở thành một người sống thật sự. Tưởng quan Chính nhìn tình cảm lưu luyến Của hai đứa cháu cũng cảm giác Mình ở đây dư thừa rồi Ta có việc cần giải quyết Các cháu từ từ nói chuyện đi Tưởng Tử Lương gật đầu Dần ông nội đi cẩn thận Sadako đứng dậy khom người cung kính chào Tưởng Tử Lương Một cô gái lễ phép lịch sự Bác học đa tài như vậy Tưởng quan Chính Thật sự càng lúc càng quý mến cô hơn Thật là hận Không thể ngay lập tức Để cho cô trở thành cháu dâu của mình Sau khi mà tưởng quan chính đi rồi Sadako mới ngồi xuống Tưởng tử lương lại đưa tay ra Nắm lấy bàn tay của cô cô không có đẩy ra Để mặc cho anh tùy ý nắm Trong căn phòng chỉ có hai người Bọn họ nghe được tiếng hít thở của đối phương Bỗng cảm thấy không gian Đúng là nhỏ hẹp Có một cổ không khí ái muội Đang dâng trào Tưởng tử lương cảm giác môi mình có vẻ khô khóc một người luôn luôn không có nhiệt độ như sarah cô giờ đây cũng cảm thấy có một chút nóng rực giống như khát vọng cái gì đó vậy tưởng tử lương nhẹ nhàng gọi tên cô ba lần sarah cô sarah cô nhỏ nhẹ lên tiếng trả lời âm thanh mang theo một chút kiều mị hiếm thấy giống như nũng nịu nghe được âm thanh này trái tim của tưởng tử lương vô cùng chấn động anh ta lại gọi cô liên tục như vậy càng gọi càng kéo dài triền miên từng ràng âm thanh chạm vào trái tim của sadako trong trái tim của cô như mặt hồ được vô số gần sống khuấy động tốt quá tưởng tử lương bỗng nhiên ngây ngóc nói ra một câu anh có thể gọi em như vậy rồi trong lòng của sadako cảm thấy ấm áp cô cũng cảm thấy rất là vui sướng từ trước đến nay cô luôn cho rằng trái tim mình đã chết trừ khi cảm xúc của dương tử mi tác động đến cô, nếu không không có nhiều cảm xúc gì bây giờ cô không có bị dương tử mi tác động nhưng mà trái tim của cô vẫn đập mạnh mẽ như vậy thậm chí cô cảm giác tế bào toàn thân của mình giống như đang được kích hoạt vậy nó muốn sôi trào, muốn thiêu đốt người đàn ông trước mặt này đã truyền cho cô một loại sức mạnh sinh mệnh vậy xa ra cô tưởng tử lương nhìn gò má của cô dần dần phím hồng. Tiếp tục gọi tên của cô, giống như người say rượu thường nỉ non như vậy, triều mến thâm tình triền miên. Tử lương, đây là lần đầu tiên Sarako gọi tên anh ta. Lúc trước, cô điều khách khí gọi anh ấy là thiếu soi tưởng. Tiếng gọi này của cô làm cho tưởng tử lương như bị lấy tiết gà, hừng phấn kích động nhảy dựng lên. Anh hét lớn, ô oh! nhìn thấy cái bộ dáng ngốc nghếch của anh ta, Sarako không nhịn được, nở nụ cười. Chương 1568 Nụ cười xuất phát từ nội tâm như thế này, làm cho khuôn mặt trước này vẫn luôn băng lạnh của Sadako, giống như bông hoa sen tuyết, đang dần dần nở rộ, vô cùng tươi đẹp mỹ lệ, làm cho tưởng tử lương nhìn đắm chìm trong đó. Anh ta ngây ngốc, nhìn cô thì thào nói, Sadako, sao mà em lại xinh vậy chứ? Nụ cười sao mà lại đẹp vậy chứ? Anh thật sự rất hy vọng hàng ngày em đều cười như thế này. Như vậy thế giới kia sẽ giống như muôn hoa đua nở khoe sắc khoe hương vậy. Anh ta không có giỏi nói những cái lời tình tứ ngọt ngào, cũng không phải là thi nhân. Nhưng ở thời khắc này, nhờ cái nụ cười Sadako xuất khẩu thành thơ nói những cái lời vô cùng tình tứ. Nhưng cái lời nói tình tứ này lọt vào tai của người khác sẽ làm cho người ta cảm thấy nổi hết da gà. Nhưng trong con mắt của tình nhân lại như những dần thơ lời hay ý đẹp, nghe thế nào cũng không có thấy chán. Nghe những lời này của anh, nụ cười cô càng thấy vui hơn, thậm chí phát ra tiếng cười giống như tiếng chuông bạc vậy. Từ sau khi mà cô sống lại, cô chưa từng cười như thế này. Tưởng tử lương nghe được càng thêm si mê. Anh ta có cảm giác trên đời này không ai có thể cười đẹp như vậy, tiếng cười dễ nghe như vậy. Bởi vì cười khóe mắt cô cong lên, giống như trăng mới lên, đẹp đẽ đáng yêu, lay động lòng người. Tưởng tử lương lại nói ra một câu tính ái, khác xa với tính cách thường ngày của anh. Thật, muốn đắm chìm trong hủ rượu của em. Những lời này xuất phát từ tận sâu trái tim của anh ta, tuyệt nhiên không có bất kỳ giả dối nào. Bởi vì nó là chân tình, nên càng làm cho người ta cảm thấy cảm động. Sadako nhìn anh ta ánh mắt càng nồng đượm tình ý hiếm thấy Nhưng mà ngay lúc này Điện thoại của cô giang lên Tiếng điện thoại bất ngờ Làm hai người từ trong biển hồ ái tình bừng tỉnh Sadako cúi đầu xuống Nhìn tên người gọi hiện lên Khi mà nhìn ra người gọi là Dương Tử Mì, Cô vội vàng nghe điện thoại Chủ nhân Dương Tử Mì ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi Sadako Cô đang làm cái gì vậy có phải đang ở cùng với tử lương không? dân chủ nhân có việc tìm tôi sao? dương tử mì xấu xa nói không có việc gì tôi chỉ muốn biết là hai người có chuyện gì không? tâm tình tôi đột nhiên thấy nóng như lửa đốt hoài nghi cô và tử lương lạc vào mưa bom đạn lửa cho nên gọi điện hỏi chút thôi. lần trước cô và long trục thiên đang thân mật với nhau sa đa cô lại bí mật nói với tiểu thiền để tiểu thiền đến quấy rối bây giờ Cô quấy rầy họ một chút Như vậy trong lòng mới công bằng Thỏa mãn dễ chịu chứ Khuôn mặt của Sadako bỗng chốc đỏ bừng Giống như bị Dương Tử My bắt giang tại chỗ Không biết nói gì cho phải nữa Mặc dù cách làm này không tốt Nhưng vì tưởng Tử Lương Dương Tử My không thể không nhắc nhở cô Sadako Trước khi thân phận của cô được làm sáng tỏ Tốt nhất Cô đừng có cùng một chỗ với Tử Lương nha Tránh làm hại anh ta cô nặng nề trả lời cô Vâng, chủ nhân Cô biết là được rồi Vậy không còn chuyện gì nữa Tôi tắt máy đây Dương Tử My vừa tắt máy Thì lại có điện thoại của tưởng quang chính gọi đến Nữ nữ, cháu đang ở đâu vậy Bây giờ có rảnh không Tưởng hoàng chính gọi Dương Tử mi là nữu nữ Giống như tăng chấn Long gọi cô Dương Tử My nghi hoặc hỏi Nguyên thủ tưởng tìm cháu có chuyện gì sao ta muốn nói chuyện với cháu về sadako không biết cháu có thời gian không dương tử mi có một chút khó xử cái này cứ cho là tưởng quan chính không phải là người ngoài nhưng bây giờ cô vẫn chưa có muốn nói sự thật sadako cho ông ta nghe để tránh gây ra phiền phức cho cô ấy nếu tin tức sadako là xác sống trên đời này bị truyền đi chắc chắn sẽ dẫn dụ không ít người tò mò hứng thú điên cuồng tìm đến Lại còn động đến những cao thủ dụng tâm Hậu quả đúng là khó lường Cô biết tưởng tử lương Không có lộ ra tin tức này ra ngoài Vì thế mới nói cho anh ta biết Các bạn vừa nghe xong tập 124 Thiếu nữ bói toán thiên tài Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt